Toàn năng tu luyện trí tôn trương 362 lông mày cũng sẽ không động một cái côn ve tơ. Đà ghe dô hoàng hậu nương nương vậy mà biết hắn cái này phong hoa tuyệt đại hoàng hậu nương nương. Vậy mà biết hắn hiện tại đám người đầu ấp có chút hỗn loạn. Liền ngay cả cái kia thất công chúa cũng sống như vậy. Nàng cảm thấy mình có chút loạn. Làm sao chính mình vị này mẹ kế trước mắt quái nhân này có quan hệ. Ăn. mặc dù khương tiểu bạch trước đó là biểu hiện một chút nhưng một dạng không thể loại trừ hắn là quái nhân hiểm nghi a ai bảo hắn mặc dạng này hoàng kim giáp a tiểu tử ngươi xuyên thành bộ này đức hạnh làm cái gì hoàng hậu một cách lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt khương tiểu bạch tốc độ nhanh đến cơ hồ có thể nói là thuấn di hiện tại coi như người không biết vì hoàng hậu này cũng biết hoàng hậu không đơn giản Ngươi không phải gọi ta mặt chính thức một chút Long trọng một chút Cái này đủ chính thức long trọng đi Khương Tiểu Bạch cười cười hồi đáp Ngược lại là ngươi Ngươi làm sao đột nhiên trở thành nơi này hoàng hậu Chẳng lẽ nói Nam nhân của ngươi là hoàng đế nghe nói hoàng đế chết rồi Chẳng lẽ nói là bị ngươi hại chết lăn hoàng hậu tức giận đập Khương Tiểu Bạch một trường Trực tiếp đem Khương Tiểu Bạch cho đập vào trong đất Chỉ trừ lại bộ ngực trở lên vị trí Mà lúc này Khương Tiểu Bạch cái kia hoàng kim áo giáp vai Có một cái thật sâu trường ấm Đám người lại một lần nữa cảm nhận được Hoàng hậu thực lực Đồng thời cũng bồi phục Khương Tiểu Bạch Cũng dám cùng Hoàng hậu nói lời như vậy Đơn giản chính là đang tìm cái chết a Đương nhiên Nếu như nói bọn hắn nhận biết mà nói Cái kia ngược lại là muốn khác nói Nhưng tựa hồ coi như nhận biết cũng tốt. Ngươi nói như vậy hoàng hậu cũng không tốt à. Sao có thể nói hoàng hậu hại chết hoàng đế. Khả năng này sẽ dẫn phát một trận chiến tranh. Ta tới đây chỉ là một cách trùng hợp. Hiện tại ta trở thành hoàng hậu. Cũng là một loại trùng hợp. Cách này về sau lại cùng ngươi nói ngươi coi như muốn long trọng một chút. Cũng không cần mang mặt nạ. Người đều không nhìn thấy. Vừa mới kém một chút ta liền cho rằng ngươi không đến. Không đúng. Ta nhận ngươi không ra. Ngươi làm sao không nhận ra ta hoàng hậu đem Khương Tiểu Bạch mố giáp lăng ra. Chất vấn. Mà Khương Tiểu Bạch mố giáp lăng ra đằng sau. Người ở chỗ này đều phát ra thanh âm kinh dị. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Khương Tiểu Bạch là như vậy tuổi trẻ. Bọn hắn mặc dù đều là thanh niên tài tuấn. Nhưng bọn hắn đều đắt là lớn tuổi trẻ tuổi. Mà Khương Tiểu Bạch nhìn cũng chỉ có 20 tuổi. Là nơi này nhỏ nhất. Nhưng hắn thực lực lại làm cho lòng người kinh. Đây còn không phải là ngươi bây giờ quá cao quý, ta đều không nhận ra được. Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra. Hắn là sẽ không nói chính mình vừa mới chỉ lo ăn cái gì. Làm sao có thời giờ để ý tới nàng. Hắn biết nói như vậy nhất định sẽ bị đối phương giẫm một cước Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi đang quay ta mông ngựa Đứng lên Đi hoàng hậu đem Khương Tiểu Bạc tóm lấy Sau đó liền kéo lấy Khương Tiểu Bạc đi ra ngoài Cái kia mẫu hậu Ngươi không chủ trì yến hội sao thất công chúa có chút nóng này mà hỏi thăm Yến hội này vốn là muốn chờ hoàng hậu đến ủng hộ Rất nhiều chuyện đều là muốn Hoàng hậu đến tuyên bố. Hoàng hậu hiện tại đi. Vậy phải làm thế nào? Hôm nay đến hội này cũng không có chuyện gì. Chính là để cho các ngươi nhận thức một chút mà thôi. Sau đó chính là muốn đi thứ nguyên sự tình. Ngươi tới chọn nhân tuyển. Hoàng hậu rất là tùy ý nói. Sau đó tựa hồ sở thất công chúa hỏi lại. Trực tiếp phát động thân pháp. Kéo lấy khương tiểu bạc biến mất. Thất công chúa bó tay rồi. Nàng hiện tại đầy đầu đều đang nghĩ. phương tiểu bạc đến cùng cùng hoàng hậu là quan hệ như thế nào? Còn có. Hoàng hậu dạng này kéo lấy một cách tiểu thanh niên đi. Thích hợp sao mặc kệ. Trước tiếp tục yến hội này. Kết thúc về sau liền đi nhìn xem tình huống. Ăn. Sớm một chút kết thúc mà nói. Cũng liền sớm một chút đi xem một chút hoàng hậu cùng cái kia khương tiểu bạc đến cùng tình huống như thế nào. Mà lúc này, nàng chỉ có thể đem tiếp tục lưu lại nơi này tiếp khách. Bất quá, chuyện này nàng cũng biết rất trọng yếu. Người nơi này tương lai khả năng chính là thiên hạ này chúa tể. Có thể cùng bọn hắn giao lưu cũng là rất trọng yếu. Mặt khác hoàng tử công chúa cũng đều muốn chuyện xui xẻo này. Nhưng không có cơ hội này. Hoàng hậu nhìn chúng chỉ có nàng cái này thất công chúa. Lại nói một đầu khác. Ầm khương tiểu bạch bị hoàng hậu hung hăng ném vào một bên. Mặt đất phiến đá gạch đều bị va nước mở. Đối với cái này. Hắn không có tính tình. Trước mắt vì hoàng hậu đại nhân này. Hắn không thể trêu vào A. Chỉ gặp hắn lập tức đứng lên. Đối với hoàng hậu cười hì hì nói ra. Sư thúc đại nhân Ngươi tìm nhỏ đến có chuyện gì sư thúc không sai Vì hoàng hậu nương nương này chính là bách hoa sơn sư thúc Về phần nàng tại sao phải trở thành hoàng hậu Cái này Khương Tiểu Bạch cũng rất muốn phải biết Theo lý thuyết Nàng hẳn là tại Vũ Châu Phủ Thành mới đúng Nàng trả thù đối tượng cũng ở bên kia à Đem ngươi cái này thân dung tục khôi giáp thoát Lão nương con mắt ta đều muốn bị sáng mù Sư thúc nhìn một chút Khương Tiểu Bạch Tức giận nói ra Nàng thật sự là chịu không được hắn Đã sớm đoán được hắn có thể sẽ mất mặt xấu hổ Nhưng không nghĩ tới có thể như vậy sáng mắt mù Trước lúc này Nàng vốn là muốn tải yến hồi lúc kết thúc Lại đem Khương Tiểu Bạch mang về nói chuyện Nhưng nàng khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch cách này hoàng kim giáp thời điểm nàng liền biết yến hồi kia không tiếp tục chờ được nữa nàng cũng không muốn trong đó mất mặt xấu hổ a là ngươi để cho ta mặt long trọng một điểm a cái này nhiều long trọng a đều để người không dám nhìn thẳng khương tiểu bạch một bên cởi xuống hoàng kim giáp vừa nói đích thật là không dám nhìn thẳng đó là bởi vì ngươi sáng quá ta là bảo ngươi chính thức một chút mặt lễ phục liền có thể vốn cho rằng ngươi sẽ biết Nhưng không nghĩ tới ta vẫn là đánh giá thấp ngươi a. Sư thúc tức giận nói ra. Cái này ta là cùng ngươi đùa giỡn. Trước đó ta chính là mặc lễ phục tới. Nhưng ở cửa ra vào gặp được một người tìm phiền toái. Hơi đánh cách đỡ. Quần áo liền sách. Đây chính là mướn được. Không có mặt khác trang phục chính thức lễ phục. Cũng chỉ có thể mặc áo giáp này. Đây chính là đồ tốt. phát động trận pháp phòng ngự mà nói ngươi vừa mới đều đánh không chúng ta khương tiểu bạch khoát khoát tay nói ra a thì ra là như vậy không nói những thứ này ngươi có phải hay không có vấn đề gì muốn hỏi ta sư thúc nhàn nhạt nói ra khương tiểu bạch gật gật đầu sau đó nói ra đúng vậy a ngươi gọi ta tới tham gia yến hội này làm cái gì ai nhìn ngươi cái ánh mắt này Tựa hồ rất không hài lòng dáng vẻ. Gọi ngươi tới tự nhiên là có sự tình. Ngoại trừ chuyện này. Ngươi liền không có những chuyện khác sao sư thúc nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi. Không có a còn có chuyện sao Khương Tiểu Bạch ngơ ngác hỏi. Ngươi liền không muốn hỏi hỏi. Ta tại sao phải ở chỗ này. Quan tâm một chút ngươi sư thúc ta mấy năm gần đây đều xảy ra chuyện gì sao sư thúc mỉm cười nhìn Khương Tiểu Bạch. cái này mỉm cười phía dưới thế nhưng là có thâm ý cái này ta là muốn hỏi bất quá đây là thứ yếu sự tình khương tiểu bạch trực tiếp trả lời thứ yếu sư thúc lông mày nhảy lên đúng vậy a thứ yếu a khương tiểu bạch thuận miệng nói ra mà ở thời điểm này hắn tựa hồ phát hiện có sát khí khù khủ đương nhiên cái này thứ yếu là để nhị trọng yếu So ra ta cảm thấy ngươi muốn ta tới sự tình quan trọng hơn Sư thúc ngươi muốn ta làm cái gì Coi như lên núi đao xuống biển lửa Lông mày của ta cũng sẽ không động một cái Thật sao sư thúc nhìn xem Khương Tiểu Bạch mỉm cười Thiên chân vạn sát Khương Tiểu Bạch rất nghiêm túc hỏi Nếu như ngươi thật để cho ta đi Ta sẽ không động một cái lông mày cự tuyệt đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve Tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 363 nữ đế phục cầu ký tốt. Không nói với ngươi những thứ vô dụng này. Ta bảo ngươi đến chủ yếu là vì một việc. Viêm long đế quốc có một cái thứ nguyên. Trăm năm mới có thể xuất hiện một lần. Là một cái cơ duyên cực lớn. Thứ nguyên này chỉ cho phép 30 tuổi trở xuống người đi vào. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể tiện nghi ngươi. Sư thúc nhìn xem Khương Tiểu Bạch một bộ bản sư thúc đối với ngươi tốt bao nhiêu, ngươi đổi ơn đi. Chính là cách này Khương Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, nhìn có chút phép bỏ bộ dáng Ngươi đây là ý gì phép bỏ sư thúc sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nói thật, có một chút Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp nói ra. Đây cũng không phải ánh mắt của hắn quá cao Mà là thiên hạ thứ nguyên nhiều như vậy Hắn không cảm thấy viêm long đế quốc cái này liền làm sao khó được Mặc dù viêm long đế quốc thứ nguyên này rất khó đi vào Nhưng đã nhiều năm như vậy Mỗi một lần đi vào người mặc dù không nhiều Nhưng số lần nhiều a, Trên cơ bản cũng sẽ không có thứ tốt gì Đồng thời Hắn hiện tại đối với những này nhu cầu đều không phải là rất lớn. Hắn cần chính là một loại khác kỳ ngộ. Thật giống như trước đó cái kia long môn một dạng. Phải có cái này mới được. Hắn cảm thấy trong thứ nguyên này khẳng định không có loại tồn tại này. Nếu như có. Thiên bất hoán lúc này cũng sẽ xuất hiện. Chờ chút. Thiên bất hoán giống như đắt hơn 30 đi. Tốt à. Cái này tưởng như là ta muốn sai. Xem ra chuyện này ta là dư thừa Sư thúc lạnh lùng nói Có một loại hảo tâm xem như lòng lang dạ thú cảm giác À Làm sao dư thừa đâu Đây cũng là một lần cơ duyên A Mặc dù không có trong tưởng tượng của ta tốt Nhưng ta như vậy cơ hội Ta cũng sẽ không bỏ lỡ á Khương Tiểu Bạch lập tức nghiêm mặt nói Hắn chỉ là có chút rét bỏ Nhưng có nhiều thứ thật giống như gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Đương nhiên, cái này hình dung là không chuẩn xác. Đây nói Khương Tiểu Bạch đã ăn thật nhiều ăn ngon, đã có chút đã no đầy đủ. Hiện tại liền xem như có đồ tốt ở trước mặt của hắn, không phải loại kia đặc biệt tốt, hắn đều có chút rét bỏ. Ta quyết định, không cho ngươi cơ hội này, đêm nay cho ta quét dọn cung điện sư thúc lạnh lùng nói. Đừng A, Sư Thúc Đại Nhân A, ta vừa mới nói là nói bậy A, ngươi nơi này như vậy sạch sẽ. Ách, ta giống như lại nói sai, nơi này rất loạn, Sư Thúc, ngươi hay là thói quen chơi đùa cơ quan khí A. Khương Tiểu Bạc lúc này mới cẩn thận đi xem tình huống chung quanh. Phát hiện nơi này vậy mà bày biện không ít cơ quan linh kiện. Đồng thời còn có không ít cơ quan khôi lỗi tại vận hành. Nơi này không giống như là một cái tầm cung của Hoàng hậu, mà giống như là một cái cơ quan sư phòng làm việc. Ngươi cho rằng ta dựa vào mặt lên làm vì Hoàng hậu này. Bọn hắn những người này như thế ủng hộ ta. Còn không phải bởi vì ta cơ quan thuật. Ta vì viêm long đế quốc cung cấp không ít cơ quan bản vẽ. Sư Thúc nhàn nhạt nói ra trong giọng nói có từng tia kiêu ngạo, nhưng cũng có từng tia bất đắc dĩ. Thì ra là như vậy. Nói một chút ngươi khi đó làm sao bị hoàng đế nhìn chúng Không phải là tại phượng hoàng cắt làm hoa khôi thời điểm Bị phong lưu hoàng đế cho nhìn chúng Cái kia phượng hoàng cắt thật đúng là bay ra phượng hoàng Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Lúc ấy hắn đi phượng hoàng cắt tìm người chính là sư thúc Cái kia thần bí hoa khôi cũng chính là sư thúc Cái này ngươi thật đúng là nói đúng Vấn đề này giống như là những cái kia đang diễn trò phát sinh cố sự một dạng. Rất có ý tứ sư thúc nhàn nhạt nói ra. Mặc dù nàng nói nói là rất có ý tứ. Nhưng nàng ngữ khí nhưng không có để cho người ta cảm thấy có ý gì. Lúc này, Khương Tiểu Bạch cũng rất thông minh chưa hề nói những chuyện khác. Nghe lên sư thúc cố sự. Cố sự này thật đúng là như sư thúc nói tới. Rất là hí kịch hóa. lúc đó sư thúc lúc đầu đang trả thù năm đó đàn ông phủ lòng không nghĩ tới hoàng đế vừa vặn đến cải trang vi hành sau đó hai người liền quen biết tiếp theo sư thúc trả thù đàn ông phủ lòng kia triển hiện ra cơ quan thuật có để hoàng đế muốn ngừng mà không được muốn cưới nàng sư thúc nghĩ nghĩ nếu như chính mình trở thành hoàng hậu mà nói đem đàn ông phủ lòng kia triệu kiến tới Đây không phải là có thể đem nó nhục nhã đến áp hơn một chút. Thế là. Nàng liền cùng hoàng đế đã đạt thành hiệp nghị. Trở thành hoàng hậu. Chuyện tiến hành rất thuận lợi. Đàn ông phụ lòng kia cuối cùng đều điên rồi. Trở thành một cách điên điên khùng khùng tên ăn mày. Mà nàng cứ như vậy trở thành hoàng hậu. Sau đó hoàng đế liền băng hà. Nàng thành nữ đế. Đơn giản chính là một cách truyền kỳ cố sửa. Cố sử danh tự liền gọi nữ đế phục cầu ký. Bất quá hiện thực hay là cùng hí kịch có khác biệt. Sư thúc cùng vậy hoàng đế chính là một trận giao dịch. Hoàng đế cũng biết sư thúc thân phận. Biết nàng là Bách Hoa Sơn sư thúc. Về mặt thân phận tới nói. Tuyệt không thấp hơn đế quốc hoàng hậu. Đồng thời trên thực lực tới nói. Cái kia địa vị thì càng đừng nói nữa. Lại thêm sư thúc cơ quan thuật. Kỳ thật sư thúc cũng không có được cái gì chỗ tốt. Ngược lại hoàng đế cùng viêm long đế quốc đạt được chỗ tốt. Hoàng đế đem đế vị truyền cho sư thúc. Cũng là vì đế quốc. Hắn biết lấy sư thúc năng lực hoàn toàn đối nổi cái này đế vị. Đồng thời. Còn có thể giúp đế quốc nâng cao một bước. Còn có một chút. Hắn biết sư thúc sẽ không để ý quyền lực này. Sớm muộn sẽ đem cái này đế vị truyền cho con gái của mình. Người thắng cuối cùng hay là con gái của mình Không sai Sư thúc sự định qua mấy năm liền giả bộ như phát sinh ngoài ý muốn gì Đem đế vị truyền cho thất công chúa Sau đó về Bách Hoa Sơn Không biết dạng này một chuyện bị viết nhập trong chuyện xưa mà nói Vậy cái này cố sự lại biến thành cái gì đâu vậy Khẳng định là rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy Thì ra là như vậy á. Khương Tiểu Bạch gật đầu Ở thời điểm này, hắn chính khống chế A Sở cùng những cơ quan khôi lỗi kia tiến hành quét dọn. Tại cùng Sư Thúc lúc nói chuyện, hắn đều đang tiến hành chuyện này. Sư Thúc những này cơ quan khôi lỗi, đều theo chiếu tiêu chuẩn của hắn tới. Hắn muốn để bọn chúng đồng đơn giản quá đơn giản. Mà Sư Thúc nhìn thấy tình huống này cũng không biểu hiện kỳ quái. Chỉ là có chút kinh ngạc. Khương tiểu bạch vậy mà có thể khống chế như vậy tinh tế So với nàng mạnh hơn nhiều lắm Mà nàng thế nhưng là chế tạo những này cơ quan khôi lỗi người a Ai Không thể không nói Tiểu tử này tại cơ quan thuật thiên phú bên trên Không biết mạnh hơn chính mình bao nhiêu a Chính mình cũng có một loại chính mình là đất Hắn là trời cảm giác Còn tốt Tiểu tử này thực lực còn yếu Không phải vậy thật không biết làm như thế nào áp chế hắn Chờ chút Tiểu tử này thực lực Khương Tiểu Bạch Ngươi có phải hay không chuyện gì xảy ra trên người Ngươi làm sao cảm giác không thấy tinh lực sư thúc lúc này mới phát hiện Khương Tiểu Bạch thực lực không thích hợp So với mấy năm trước Tiểu tử này không tiến ngược lại thụt lùi Đồng thời còn lui nhiều như vậy Ha <cười> ha Cái này rất bình thường Ta hiện tại cùng các ngươi bất luận cái gì cũng không giống nhau. Các ngươi chỉ là luyện võ mà thôi. Ta là tu tiên. Ngươi không cần lo lắng cho ta thực lực. Ta so trước kia chỉ mạnh không yếu. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Tu tiên so trước kia chỉ mạnh không yếu Vậy chúng ta liền thử một chút đi sư thúc nói xong cũng trực tiếp ra chiêu. Nàng không có sử dụng vũ khí. Chỉ là dùng đơn giản một chút công phu huyền cước. Nhưng những này đơn giản công phu huyền cước. Tại trong tay của nàng thi chuyển ra. Vậy coi như trở nên không tầm thường. Cách này đồng dạng tinh vương đều không thể tiếp nhận. Mà cao giai tinh vương cũng sẽ có chút cố hết sức. Mà lúc này đây. Để sư thúc kinh ngạc sự tình phát sinh. thương Tiểu Bạch vậy mà cùng nàng phá chiêu đối chiêu. Tốc độ kia cùng lực lượng đều theo kịp Để nàng cũng chầm chậm bắt đầu thực hiện lực lượng.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 Không nhúc nhích Không ta không đánh Khương Tiểu Bạch mặc dù lên tiếng Nhưng người nhưng vẫn là không nhúc nhích nằm Vì cái gì không đánh Ngươi có thể à Sư thúc rất là khinh thường nói Nàng cảm thấy Khương Tiểu Bạch còn chưa tới cực hạn Còn có thể tiếp tục đẩy xuống đi Có thể em gái ngươi à Ta đã bị ngươi ngược đánh lâu như vậy Ngươi chẳng lẽ đều không có cảm thấy ta đã thổ thương rồi Khương Tiểu Bạch tức giận phải nói Mặc dù nói hắn là có thể kiên trì xuống dưới. Nhưng đó là gượng trống. Là thuộc về tại bình thường có thể tiếp nhận phạm vi bên ngoài. Trước mắt. Thực lực của hắn hay là kém xa tiếp tắp sư thúc. Đã nhìn ra. Nhưng ta cũng nhìn ra được. Ngươi còn có thể kiên trì. Ngươi hẳn là còn có áp chủ bài gì không có dùng. Sư thúc gật đầu nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy à. Ta là có áp chủ bài không có dùng. Nhưng đó là dùng để đối phó địch nhân. Là dùng đến ứng phó nguy hiểm. Ta hiện tại dùng. Đây không phải là quá lãng phí. Đến lúc đó ta gặp được nguy hiểm. Ngươi tới cứu ta à. Khương Tiểu Bạch tức giận phải nói. Nói cũng đúng, vậy được rồi. Hôm nay liền đạt được nơi này, ta cũng cảm thấy đánh không sai biệt lắm. Sư Thúc gật đầu nói ra. Câu nói này cũng nói ra tiếng lòng của nàng Nàng xuất thủ cũng không phải vì thăm dò Khương Tiểu Bạch thực lực Chính là vì ngược đánh một chút Khương Tiểu Bạch mà thôi Tốt, có chuyện gì mau nói, ta lát nữa phải đi về Khương Tiểu Bạch cách này nói chuyện ăn một viên đan dược Ngồi xuống vận khí chữa thương Thương thế kia thì thật vẫn rất nghiêm trọng Ai? Không biết mà nói Còn tưởng rằng đây là cầu nhân đả thương À, đây là có chuyện gì? Khương công tử làm sao thổ thương? Chẳng lẽ có thích khách thất công chúa tại tiến đến nói chuyện? liền thấy Khương tiểu bạch tại vận công chữa thương. Nàng có thể nhìn ra được Khương tiểu bạch thương thế không nhẹ? Cùng là cũng nhìn thấy hiện trường là hỗn loạn tưng bừng. Rất tự nhiên cho rằng là có thích khách. Không có việc gì. Không cần lo lắng. Hắn là ta đánh. Ngươi không phải hẳn là còn ở yến hội Kết thúc rồi à sư thúc mở miệng giải thích đằng sau liền hỏi thăm thất công chúa nói Kết thúc a Sự tình cũng đều làm xong Mọi người cũng đều rất vui vẻ rất hài lòng Trừ bỏ bị khương công tử đánh ngất xỉu cái kia liễu trung nguyên Thất công chúa gật đầu trả lời Một cách liễu trung nguyên không sao Không có chuyện Ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi Không cần tận lực tới đây cùng ta nói những chuyện này. Sư thúc gật đầu nói ra. Còn tưởng rằng cái này thất công chúa là tới cùng nàng đưa tin chuyện. Làm sao biết. Cái này thất công chúa kỳ thật muốn đến bát quái một chút khương tiểu bạch cùng nàng quan hệ. Ta đây cũng là hiếu kỳ ngươi cùng khương công tử quan hệ trong đó. Thất công chúa trực tiếp nói ra. Nàng cảm thấy không cần thiết đi quanh co lòng vòng. Cùng là nàng lúc này nói. Cũng sẽ để người cảm thấy, đây chỉ là thuận tiện. Ta quan hệ với hắn, nên nói như thế nào đâu đơn giản tới nói, hắn là ta trước kia lâm thời tạp dịch. Sư thúc nghĩ nghĩ, giống như tìm không thấy một cái rất thích hợp quan hệ để hình dung. Tựa hồ cũng chỉ có cách này mọi người tương đối nhận đồng. Nàng cũng không muốn nói Khương Tiểu Bạch là nàng sư chất. Cũng không phải nàng không muốn Khương Tiểu Bạch trở thành bách hoa sơn người. Nàng là cảm thấy Khương Tiểu Bạch không quá nguyện ý trở thành Bách Hoa Sơn người. Hắn một mực cũng chính là đệ tử tạp dịch. Bách Hoa Sơn cũng không có cho hắn cái gì. Hắn hết thảy đều là dùng cống hiến đổi lấy. Đương nhiên, chí ít hắn cùng Bách Hoa Sơn ở giữa là có thiện duyên. Nàng tin tưởng Khương Tiểu Bạch coi như về sau sẽ đi địa phương khác. Cùng Bách Hoa Sơn quan hệ vẫn tương đối mật thiết. Xem như nửa cách Bách Hoa Sơn người. Lâm thời Tạp Dịch thất công chúa có chút sợ ngây người. Vị này ngay cả Liễu Trung Nguyên đều không để vào mắt Thiếu niên Cũng chỉ là một cái Lâm thời Tạp Dịch. Cái này nói ra ai tin tưởng a? Đúng vậy a. Lâm thời, hiện tại hắn đã không phải bất quá ta xem ở cùng hắn chủ tớ một trận phân thưởng, ta liền cho hắn một cái cơ duyên. Lần này thứ nguyên danh sách Tăng thêm hắn một cái Sư thúc gật đầu nói ra Lời này để cho người ta càng không rõ ràng nàng cùng Khương Tiểu Bạch quan hệ Mà thất công chúa thì là lập tức ứng thanh gật đầu Kỳ thật không cần phải nói Nàng đều đã cho Khương Tiểu Bạch lưu tốt vị trí Mặc kệ Khương Tiểu Bạch là sư thúc người nào cũng tốt Sư thúc nếu tại cách này nói chuyện đem Khương Tiểu Bạch gọi vào nơi này đến Cái kia mục đích tự nhiên là rất rõ ràng Điểm này nếu như nàng nếu là không nhìn ra nói Vậy nàng liền sẽ không bị sư thúc nhận định là đế vì người thừa kế Tiếp theo Thất công chúa lại cùng sư thúc hàn huyên một hồi Gặp sư thúc không có cái gì muốn cùng nàng nói chuyện ý tứ Lại cảm thấy Khương Tiểu Bạch trong thời gian ngắn còn sẽ không kết thúc chữa thương Nàng cũng liền rời đi Tại thất công chúa rời đi về sau Sư thúc ngay tại đi một bên chơi đùa cơ quan linh kiện Thẳng đến Khương Tiểu bạc kết thúc chữa thương Mà nàng không nghĩ tới chính là Khương Tiểu bạc kết thúc có chút nhanh Nàng đều còn không có làm xong nhất cách linh kiện, Liền đã kết thúc Cách này khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái Lấy Khương Tiểu bạc thương thế tới nói Liền xem như dùng tốt nhất chỉ liệu dược tệ Cũng tối thiểu nhất cần hai canh giờ Mà bây giờ lại là nửa canh giờ nhiều một chút Hắn liền đã kết thúc. Chẳng lẽ nói. Hắn đây là không có hoàn toàn hồi phục. Chỉ là có thể hành động không không phải. Hắn đây là hoàn toàn khôi phục. Đồng thời còn sinh long hoạt hổ. Cái này có thể nhìn ra được. Thực sự quá rõ ràng. Bởi vì. Khương Tiểu Bạch kết thúc chữa thương đằng sau sư thúc đại nhân. Ta tốt ta đi chỉ gặp Khương Tiểu Bạch sau khi nói xong. Liền chạy như một làn khói. Mà tốc độ kia dùng bốn chữ để hình dung nhanh như thiểm điện rất rõ ràng. thương Tiểu Bạch muốn thoát đi nơi này. Hắn sợ đến lúc đó sư thúc lại khó chịu. Lại phải ngược đánh hắn. Mặc dù hắn có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng cũng không thể giảng này không công bị đánh a. Nói không chừng mấy ngày nay đúng lúc là sư thúc không vui thời gian. Hay là tránh đầu gió rồi nói sau. Đứng lại cho ta sư thúc tốc độ càng nhanh. Ngăn cản Khương Tiểu Bạch. Đây cũng là Khương Tiểu Bạch không lén lút đi nguyên nhân. Dù sao muốn bị bắt hay là sẽ bị bắt. Sư Thúc Đại Nhân, ngươi còn có chuyện gì Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói ra, xem ra là chạy không khỏi. Đương nhiên có chuyện. Ta trong khoảng thời gian này có chút liên quan tới cơ quan thuật phía trên vấn đề không nghĩ minh bạch. Ngươi giúp ta suy nghĩ thật kỹ. Sư Thúc cũng tựa hồ quên đi những chuyện khác trực tiếp lôi kéo Khương Tiểu Bạch đi thảo luận cơ quan thuật. Nếu như là thảo luận cơ quan thuật mà nói. Cái kia ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Khương Tiểu Bạch cũng không phải rất kháng cự. Ngươi làm sao lại đần như vậy đâu. Cái này đều muốn không thông đây là. Chuyên đơn giản như vậy ngươi còn muốn hỏi ta đây bất quá là. Ngu xuẩn à. Ta tại sao có thể có ngươi ngu xuẩn như thế một sư thúc thảo luận cơ quan thuật đằng sau? Khương Tiểu Bạch liền bắt đầu sướng rồi đứng lên. Bởi vì hắn có thể lớn tiếng mắng sư thúc. Mặc dù hắn biết sư thúc có thể sẽ trả thù. Nhưng cách này nói chuyện nếu như ngươi khó chịu nói. Về sau còn có cơ hội không cho nên. Mặc kệ về sau thế nào. Hiện tại muốn trước mắng cách đủ vốn mà tại Khương Tiểu Bạch ngay tại hào hứng bên trên nói chuyện.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 Ngươi cũng dám mắng ta mấu hậu thất công chúa lớn tiếng gầm thét. Kém một chút liền muốn phóng tới Khương Tiểu Bạch phải cùng quyết đấu. Mặc dù nàng chỉ cùng sư thúc ở chung hai năm không đến. Nhưng tình cảm đã mười phần thâm hậu. Đồng thời nàng cũng mười phần tôn trọng sư thúc. Làm sao lại cho phép Khương Tiểu Bạch gian dạy như vậy? Mắng thì thế nào? Thân phận của ta bây giờ là một tên lão sư, nàng là học sinh. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời Khụ khủ Tiểu thất gấp gáp như vậy Có chuyện gì không sư thúc có chút ngượng ngùng Nhưng cũng không có vì mặt mũi đi răn dạy Khương Tiểu Bạch Giống như Khương Tiểu Bạch nói tới Vừa mới nàng chính là học sinh Mẫu hậu, ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử Nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi giải quyết Thất công chúa tựa hồ cũng không có bị giật ra chủ đề Nhìn chằm chằm khương tiểu bạch hai mắt tràn đầy định ý. Có chuyện gì khó xử? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi đến cùng tới lại có sự tình gì? Không có việc gì không cần ảnh hưởng chúng ta? Sư thúc nhàn nhạt nói ra. Tựa hồ có chút phiền thất công chúa dáng vẻ. Cái này khiến thất công chúa có chút cảm xúc nhỏ. Nhưng rất nhanh áp chế lại. Vừa mới chúng ta thu đến một tin tức. Nói thần hạc gia tộc đang đuổi giết một người gọi Khương Tiểu Bạch. Người này phải ngươi hay không thất công chúa nhìn về phía Khương Tiểu Bạch hỏi. Không sai ạ Chính là ta. Đây không tính là cái gì. Ngạc nhiên cái gì đâu Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra. Lúc này. Đi vào một bên trong đình Bắt đầu pha trà. Thần hạc gia tộc muốn truy sát ngươi bởi vì tiêu gia sao không có khả năng. tiêu ra sự tình đều đã giải quyết. vân thượng chi địa thiên bất hoán đã nói muốn bảo bọc ngươi. bọn hắn thần hạt gia tộc cũng tựa hồ không dám lỗ mãng. thiên võ tinh đế cũng không có khả năng bởi vì điểm ấy ăn oán đến tìm ngươi gây chuyện a. được rồi ta đi thông báo một tiếng đi. sư thúc có một chút nhíu mày. mẫu hậu ngươi cũng không cần lo lắng hắn. thần hạt gia tộc mới không phải bởi vì chút chuyện này mà tìm hắn để gây sự. Đồng thời cũng là không phải thần hạc gia tộc tìm hắn gây phiền phức. Là hắn đoạt người khác thăng long lệnh. Thất công chúa nhìn xem Khương Tiểu Bạch ngươi thật sự là sự tình gì cũng dám làm a? Thăng long lệnh chẳng lẽ là. Sư thúc trong miệng thì thầm một chút. Sắc mặt có chút khẽ biến. Nàng đã biết cái này thăng long lệnh là cái gì. Đồng thời nàng hẳn là so những người khác rõ ràng hơn cái này thăng long lệnh giá trị. Bởi vì nàng là Bách Hoa Sơn Sư Thúc, ngoại trừ trưởng môn bên ngoài, nàng chính là lớn nhất. Sư Thúc biết thăng long lệnh là cái gì không Khương Tiểu Bạch hỏi. Nhìn Sư Thúc phản ứng, hẳn là biết cái gì mới đúng. Hắn đến bây giờ cũng không biết rõ cái này thăng long lệnh là cái gì. Sư Thúc thất công chúa bị xưng hô thế này khiến cho sưởng sốt một chút. Nguyên lai hắn là nàng sư chất. Giữa bọn hắn còn có quan hệ như vậy Tiểu tử Thăng long lệnh thật trong tay ngươi sao Sư thúc không có trả lời Khương Tiểu Bạch vấn đề Chỉ là nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi Đúng vậy a, Ta chỗ này a, Ngươi nói cho ta biết Cái này có làm được cái gì Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra Sư thúc kỳ quái nhìn một chút Khương Tiểu Bạch Hỏi Ngươi không biết thăng long lệnh vậy ngươi đoạt cái gì cái gì ta đoạt đó là bọn họ thuyết pháp ta là tại ta ở trong phòng tìm tới cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ khương tiểu bạch trực tiếp trả lời ngươi ở trong phòng tìm tới tình huống như thế nào sư thúc cùng thất công chúa đều có chút nghi ngờ nhìn xem khương tiểu bạch thất công chúa lúc này cũng chính là thu đến khương tiểu bạch có thăng long lệnh một chút tin tức đúng vậy a Khương Tiểu Bạc đem sự tình nói một lần Cũng thuận tiện giết chết hắn thần hạc gia tộc người sự tình nói một lần Sư thúc hai người là lập tức minh bạc chuyện gì xảy ra Nguyên lai Khương Tiểu Bạc chỉ là trùng hợp gặp phải Đồng thời cứ như vậy sao Bị hắn phát hiện thăng long lệnh Tình huống này đổi lại là mình Nhất định cũng sẽ không đem thăng long lệnh cho người khác Trừ phi chịu không được áp lực Nếu là lời như vậy Vậy cái này thăng long lệnh ngươi liền cầm lấy tốt Có thăng long lệnh mà nói Vậy ngươi lần này thứ nguyên thì không nên đi Ngươi hẳn là đi thăng long địa Sư thúc rất là trình trọng nói Thăng long địa ta nói sư thúc Ngươi ngược lại là nói cho nói cho ta biết Đến cùng cái này thăng long lệnh là cái gì trước a Khương Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ hỏi Cái này nên nói như thế nào đâu Muốn nói thăng long lệnh mà nói Vậy liền đầu tiên muốn nói thăng long địa Cái này thăng long địa là một cái ngăn cách địa phương Giống như là thứ nguyên Nhưng lại không phải thứ nguyên sư thúc sửa sang lại một chút những gì mình biết Muốn đi vào thăng long địa Nhất định phải có thăng long lệnh Không phải vậy liền xem như tinh đế cũng đừng muốn đi vào Mà thăng long địa bên trong Nghe nói chỉ có một cái cửa Được xưng là thăng long môn Mà thăng long môn đằng sau là cái gì Không có ai biết Bởi vì đi vào người liền không có đi ra qua Thôi đi Tại sao lại là như vậy xáo lộ Nếu không có người đi ra qua Vậy tại sao muốn đi vào ta liền không rõ Chỗ như vậy Tại sao muốn đi vào đâu Khương Tiểu Bạc rất là khinh thường nói Các ngươi liền không sợ Đây là một cách âm mưu, là đem người lừa gạt đi vào chịu chết hắn đang nghe thuyết pháp này thời điểm. liền đối với cách này Thăng Long Địa không có hứng thú gì. Ây, sư thúc không có nghĩ qua Khương Tiểu Bạch có thể như vậy nói. Cách này nói đến giống như cũng là a. Nếu đều không có người đi ra qua, vậy tại sao muốn đi vào a Thiên hạ này rất nhiều nơi đều là sau khi đi vào không có người đi ra. Chẳng lẽ đều muốn đi a Đó là đương nhiên là bởi vì Đó là bởi vì Có người chứng minh qua Cái kia thăng long môn là liên tiếp thứ nguyên Thăng long môn mở ra thời điểm Trong môn phái truyền đến khí tức Để cho người ta rất hướng tới Trong môn hẳn là có thiên địa rộng lớn hơn Có người phỏng đoán Thế giới của chúng ta chẳng qua là một phương tiểu thế giới Trong môn mới thật sự là thế giới Sư Thúc nghiêm mặt nói Cái này, Khương Tiểu Bạch trầm mặt. Hắn đối với cái này không thể phản bác. Chính mình thế nhưng là xuyên qua tới. Loại thuyết pháp này gặp nhiều. Đồng thời, tại sao mình lại xuyên qua? Nói không chừng cũng là bởi vì chính mình mở ra cái gì không gian chi môn. Sau đó phát sinh một chút không cách nào giải thích hiệu quả. Mới có mình bây giờ. Nếu như nói thuyết pháp này thành lập. Cái kia nói không chừng mình nguyên lai là thế giới cũng là một cái tiểu thế giới. Nói không chừng bản thân liền là một cái thế giới. Một cái vũ trụ. Chỉ là cách xa nhau rất xa. Mà bởi vì hoàn cảnh khác nhau ảnh hưởng. Hình thành thế giới hoàn toàn khác biệt. Tinh lực nói không chừng cũng chính là một loại hoàn cảnh đặc thù. Nếu như tại hắn trước kia chỗ thế giới có tinh lực nói. Thế giới cũ kia cũng giống như vậy sẽ tu luyện thành gió. Vũ trụ kỳ diệu, không biết bí ẩn rất rất nhiều, đây đều là có khả năng. Lúc này, Khương Tiểu Bạch có một cách to gan giả thiết. Mặc kệ là cùng một cách vũ trụ. Hay là song song vũ trụ. Lợi dụng thứ nguyên chi môn mà nói. Nói không chừng cuối cùng vẫn sẽ tìm được mình nguyên lai like là thế giới. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là hưng phấn. Chỉ bất quá. Cái này hưng phấn chỉ là nhất thời mà thôi, bởi vì hắn biết, đây bất quá là hắn mỹ hảo ý nghĩ mà thôi. Liền xem như tại cùng một cái thế giới, đem người ném ở trên một châu khác, vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng. Cái kia cả một đời cũng đều không nên nghĩ trở lại. Tốt a, vấn đề này quá nặng nề, hay là không cần thảo luận thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.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 À, giống như không thể nói như vậy Đây không phải nói hắn trước kia không nhân tính Chính là à, đúng, hắn trước kia có nhân tính sao không có gì Chính là nhớ tới một ít chuyện Khương Tiểu Bạch lắc đầu Nhớ ra cái gì đó người nhà sư thúc nhẹ giọng hỏi Người nhà ta là một đứa cô nhi Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra ngươi quả nhiên bất hiếu a, ngươi không phải có phụ mấu người nhà lúc nào lại trở thành cô nhi sư thúc tức giận trợn nhìn khương tiểu bạc một chút nàng thế nhưng là điều tra khương tiểu bạc nổi tình nàng rất muốn hỏi ngươi coi khương ra cùng tiêu ra đều là chết a mấy năm trước a ta chỉ có một người khương phục tên hỗn đàn kia mang theo mẹ kế đi tiêu sái mẹ ruột càng là vừa ra đời liền không có nhìn thấy Khương tiểu bạch khoát khoát tay nói ra, lúc này chẳng lẽ nói ta kiếp trước là một đứa cô nhi a Có con trai như ngươi vậy? Thật sự là bi ai của bọn hắn? Bất quá mẹ ruột ngươi. Ngươi hay là cách xa nàng một chút. Tốt nhất đừng nghĩ đến đi tìm nàng. Sư thúc khẽ cau mày nói, nàng cũng thuận tiện tra xét một chút khương tiểu bạc mẹ ruột đạt được một chút tin tức. Yên tâm đi, ta như thế người không có lương tâm, làm sao lại vô duyên vô cớ đi tìm nàng? Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Hắn cũng không phải là vị này Khương Tiểu Bạch bản nhân. Thuận tiện lời nói liền hỏi một chút. Nơi nào sẽ thật sự có tâm đi tìm người a? Mà lại, Khương Tiểu Bạch cũng tin tưởng Sư Thúc. Sư Thúc nếu nói như vậy mà nói là hắn biết cách này mẹ ruột hẳn là một cách lôi khô. Không đồng vào tốt Vậy hắn liền càng thêm có lý do có thể bất hiếu Không Không phải hắn bất hiếu Là chết Khương Tiểu Bạch bất hiếu Ta muốn cũng thế Lo lắng ngươi cũng là dư thừa Hay là nói một chút thăng long lệnh sự tình Sư Thúc cũng không nhắc lại mẹ ruột chuyện này Lại đi vào chính đề Ngươi muốn không cho ngươi đi Khương Tiểu Bạch lấy ra thăng long lệnh trực tiếp ném cho Sư Thúc A sư thúc vô ý thức tiếp nhận thăng long lệnh ở lại một hồi. Ngươi không phải đâu. Đây chính là thăng long lệnh A. Ngươi bây giờ đều biết cách này thăng long lệnh tác dụng. Ngươi vậy mà khinh địch như vậy cho người ta. Ngươi cho có phải giả hay không A? Thất công chúa ở thời điểm này chừng mắt Khương Tiểu Bạc nói ra. Cái kia hai mắt trởn to bên trong. tràn đầy ta không tin ánh mắt. Ngươi muốn đem thăng long lệnh cho ta sư thúc cầm thăng long lệnh, có chút ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy a ta còn trẻ, về sau còn có cơ hội, nhưng ngươi già rồi, ngươi dùng đi. Khương Tiểu Bạch nhúng nhún vai nói ra. Ta giả ngươi có ý tứ gì, lão nương ta già sao sư thúc nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch nói. Khương Tiểu Bạch rất là nghiêm túc nói ra. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là... Cái này thăng long lệnh già liền không thể dùng sao cuối cùng. Ngươi chỉ là dùng già chữ này a Để sư thúc vừa mực mình vừa buồn cười. Làm sao có thể. người đạt được thăng long lệnh. Chỉ cần ngươi có thể giữ được. Liền có thể đi vào. Không có bất kỳ cái gì điều kiện. Cái này thăng long lệnh vốn chính là nhìn cơ duyên. Ngươi có biết hay không thăng long lệnh là thế nào xuất hiện sư thúc lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Khương Tiểu Bạch Đương nhiên Nàng là biết Khương Tiểu Bạch không có khả năng biết đến Bởi vì lúc trước hắn ngay cả thăng long lệnh là cái gì cũng không biết Không biết Khương Tiểu Bạch rất là phối hợp lắc đầu Vô tri ngu xuẩn, ta tại sao có thể có ngươi dạng này sư chất Khương Tiểu Bạch trầm mặt, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả Tại dạy dỗ Khương Tiểu Bạch một lúc sau Sư thúc tựa như là dễ chịu Mới nói ra ngươi có biết hay không Vì cái gì mọi người tin tưởng thăng long môn đằng sau có càng thêm lớn thế giới Đó chính là bởi vì thăng long lệnh cũng không phải là từ thăng long địa bên trong mang ra Mỗi một lần thăng long lệnh sử dụng tới về sau Liền sẽ biến mất Sẽ biến mất không sai Sẽ biến mất Mà mỗi một lần thăng long địa mở ra trước đó Thăng long lệnh liền sẽ tại thiên hạ các nơi xuất hiện, các loại hoàn cảnh, không chỉ là giá ngoại, cũng có thể sẽ xuất hiện trong phòng. Thật giống như trống giống xuất hiện, không có ai biết nó là thế nào xuất hiện. Nhưng, ta hiểu được, có phải hay không thăng long lệnh có 7 cái, tập hợp đủ 7 cái thăng long lệnh liền có thể mở ra thăng long địa. khương tiểu bạch đột nhiên nói ra nhưng thuyết pháp này chính hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười a làm sao ngươi biết sư thúc có chút ngoài ý muốn nhìn xem khương tiểu bạch moa thật sự chính là a khương tiểu bạch xưởng sốt ta chỉ là tùy tiện nói một chút có được hay không vốn chính là a bất quá cũng không phải nói chỉ có thể bảy cái bảy cái là cơ bản nhất vượt qua bảy cái đều có thể Nhưng dưới tình huống bình thường, mười năm đều chưa hẳn xuất hiện một cái thăng long lệnh. Bởi vậy tiến đến bảy cái đằng sau, đều sẽ lập tức mở ra. Không biết ngươi có phải hay không là mới xuất hiện. Nếu như là mới xuất hiện mà nói, cái kia vừa lúc là, cái thứ bảy Khương Tiểu Bạch Thuận lại nói nói, không, là cái thứ sáu bất quá. Ta đây là mấy năm trước tin tức. Nói không chừng ở giữa cũng xuất hiện qua Nói là mười năm khó có được một Nhưng có đôi khi trong vài năm liền xuất hiện mấy cái Đây chính là cơ duyên Từ nơi sâu xa đỉnh số Là của ngươi Đó chính là ngươi Sư Thúc lắc đầu nói ra Cho nên Cái này thăng long lệnh ta cũng không thể bắt ngươi Đã ngươi dạng này đều có thể cầm tới Vậy đã nói rõ đây là ngươi Sư thúc đem trong tay thăng long lệnh trả lại cho Khương Tiểu Bạch Không cần Ta cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy Lại nói Ta đưa cho ngươi nói Đó không phải là cơ duyên của ngươi Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Hắn đối với thăng long lệnh vật như vậy Giống như hắn nói tới Cũng không phải là rất đáng tin cậy a. Hắn là cảm thấy sẽ có một thế giới khác tồn tại Bởi vì hắn hiện tại tu luyện cùng hiện tại thiên hạ này xuất hiện rõ ràng khác biệt. Hắn tin tưởng. Thứ nguyên kia ám chỉ đến thế giới. Hẳn là tại một thế giới khác. Bất quá coi như biết rõ bên ngoài có thế giới thì như thế nào. Rất nhiều người cả một đời cũng chỉ là sinh hoạt tại trong một chấn nhỏ. Biết bên ngoài có thế giới khác cũng sẽ không đi. Mà mỗi ngày chuyện xưa của bọn hắn còn không phải như vậy đang tiến hành. Bởi vậy, hắn cảm thấy không cần mơ mộng nhiều như vậy, trừ phi có cần phải bằng không mà nói. Hắn hay là muốn ở cái thế giới này yên lặng làm một cách mỹ nam tử, liền xem như thế giới cũ. Hắn tối đa cũng chính là trở về nhìn xem, tuyệt đối sẽ không tại thế giới cũ lâu dài sinh hoạt, vì cái gì lý do này còn không đơn giản. Thế giới cũ không thể tu luyện. Hoàn toàn không có bên này thế giới tới đặc sắc. Nếu đều đã tới. Đó là đương nhiên muốn ở chỗ này sinh sống. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì thực lực của hắn bây giờ đã đủ cường đại. Đủ hắn trong này tiêu sái. Nếu như hắn cũng có thể tại thế giới cũ như thế tiêu sái tự tại mà nói. Hắn đã sớm trở về. À. Chờ chút. Nếu như mình trở lại thế giới cũ. Cái kia dựa vào chính mình cách này vô địch đại não. Ngân hàng đại môn chính là đối với ca rộng mở. Đương nhiên, ca sẽ không làm dạng này chuyện phạm pháp. Nhưng tùy tiện làm ít đồ. Đều như thế tiêu sái. Tốt a, có cơ hội ca vẫn là phải trở về. Không cần. Cách này thăng long lệnh hay là cho ngươi đi. Ta có lo lắng. Mà ngươi không có. Ngươi chính là một cách không có lương tâm tiểu hốn đàn. Cuối cùng, sư thúc vẫn là đem thăng long lệnh cho Khương Tiểu Bạch cũng nói một câu Khương Tiểu Bạch không cách nào phản bác. Đúng vậy a Đi liền không về được. Cũng liền tương đương bỏ xuống nơi này hết thầy tất cả. Dạng này không có lương tâm sự tỉnh. Cũng chỉ có ta có thể làm được đi ra a Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 367 báo cáo đại nhân côn ve tơ. Đa ghe vô thần hạt gia tộc tỏa lạc tại đế đô không thế nào náo nhiệt khu vực. Mà cách này không thế nào náo nhiệt nguyên nhân lại là bởi vì ở chỗ này người đều quá mạnh. Từng nhà đi ra một người. đều có thể sẽ để cho đế quốc này run nhẹ nhẹ. Thần hạt gia tộc càng là trong đó người nổi bật. viêm long đế quốc sáu đại gia tộc. thần hạt gia tộc liền xếp hạng thứ ba. mặc dù tại sáu đại gia tộc bên trong nửa vời. nhưng phải biết, toàn bộ viêm long đế quốc cũng chính là như thế sáu đại gia tộc. thần hạt gia tộc trong sân có thần hạt phi thiên kiến trúc. đây là từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy kiến trúc. Đây là một tóa cao lầu. Một tóa tạo hình là một cái thần hạc kiến trúc. Kiến trúc này còn mười phần tinh xảo. Vô luận là gần nhìn hay là đứng xa nhìn. Đều để người cảm thấy phía trước có một cái sống sờ sờ thần hạc. Cái này thần hạc phi thiên kiến trúc là thần hạc gia tộc tiêu chí. Là thần hạc gia tộc bỏ ra vô số tâm huyết tạo dựng lên. Đồng thời lại dùng vô số tâm huyết để bảo toàn mặt mũi. Tốt à! cái này ngoại trừ có thể làm mặt mũi bên ngoài vậy liền không có bất kỳ cái gì tác dụng bất quá làm viêm long đế quốc sáu đại gia tộc mặt mũi là rất trọng yếu gia tộc khác cũng giống như vậy có dạng này như thế tiêu chí thần hạc phi thiên ngoại trừ mặt mũi bên ngoài cũng là một tòa có thể ở lại cao ốt có thể ở tại người ở bên trong tự nhiên là thần hạc gia tộc đại nhân vật nhất là ở lầu chót cũng chính là thần hạ đứng đầu bộ vị nơi đó chính là gia chủ văn phòng ăn cũng chính là thư phòng ở chỗ này hắn có thể nhìn chung quanh toàn bộ thần hạ gia tộc thậm chí hơn phân nửa đế đô thần hạ thiên minh mặc dù là thần hạ gia tộc đại nhân vật lại là thần hạ thiên võ thân đệ nhưng hắn cũng không phải gia chủ hắn cũng chỉ có thể ở cánh trái phía trên Cách này thần hạ phi thiên cao ốt hai cánh trái phải cũng đều là lâu thể Cũng không phải là trang trí Đương nhiên Hai cánh mũi nhọn bộ vị cái kia ngược lại là trang trí Lúc này Thần hạc thiên minh đang đứng ở cánh trái đầu trên Nơi đó có một chỗ ngôi cao nhỏ Người bình thường là không đường có thể lên Nhưng tinh võ giả muốn lên đi mà nói Đó là dễ như trở bàn tay Mà ở trong đó cũng là cánh trái trí cao điểm So với thần hạ thiên minh văn phòng tới nói cái này cao hơn bên trên rất nhiều Mà ở trong đó cũng cơ hồ muốn cùng gia chủ văn phòng cân bằng Mỗi khi thần hạ thiên minh có chuyện gì thời điểm Kiểu gì cũng sẽ đi lên Nhìn xuống đế đô Này sẽ để tâm tình của hắn tốt hơn nhiều Đại nhân phía dưới truyền đến tiếng hô Xem ra là thủ hạ người có tin tức Lên đây đi thần hạc thiên minh nói Thủ hạ người nghe được đằng sau Mới dám bay người lên đi Phía trên này thế nhưng là chỉ có đạt được thần hạ thiên minh cho phép mới có thể đi lên Đã từng có một cái thần hạc thiên minh tâm phúc Tự giác thần hạc thiên minh sẽ tin một bề hắn Cho rằng đi lên không có việc gì Kết quả Bị thần hạ thiên minh vứt xuống dưới Nếu là chỉ là thuần túy ném lâu tự nhiên không có vấn đề gì. Thần Hạ Thiên Minh tâm phúc cũng không có yếu ớt. Cái này độ cao đơn giản chính là cùng chơi một dạng. Nhưng Thần Hạ Thiên Minh tại ném tâm phúc trước đó, đầu tiên là đem tâm phúc công lực phong bế. Từ ngày đó đằng sau, không còn có người tại không có Thần Hạ Thiên Minh cho phép đã lên tới báo cáo đại nhân chúng ta đã biết Khương tiểu Bạc ở nơi nào. Ở đâu thăng long lệnh còn trong tay hắn sao thần hạ thiên minh nhàn nhạt hỏi. Muộn như vậy mới tìm được. Hắn đã không tin thăng long lệnh còn có thể ở trong tay Khương Tiểu Bạch. Đây chỉ là thuận tiện hỏi hỏi mà thôi. Tại tối hôm qua rời đi sạc hàng nhỏ kia thời điểm. Hắn liền đã từ bỏ cách này thăng long lệnh. Hoặc là nói. Hắn đã bỏ đi thần hạ gia tộc có thể độc chiếm. Tối đa cũng chính là cùng người khác chia sẻ. một cái thăng long lệnh làm sao chia sẻ cái này hiển nhiên là có biện pháp, có thể tổ chức một lần tranh đoạt chiến, người nào thắng về ai, đồng thời thắng người, còn muốn cho các nhà đầy đủ chỗ tốt, còn tại trong tay hắn cái gì, còn tại trong tay hắn, đây là có chuyện gì? chẳng lẽ nói những người khác cũng cùng chúng ta đều không có phát hiện sao vậy? liền nhanh điểm đi, đúng. Hắn ở đâu Thần Hạ Thiên Minh hơi kinh ngạc, cũng trong lòng vui mừng, chuẩn bị xuất phát đi mắt Khương Tiểu Mạch, liền thuận tiện hỏi hỏi Khương Tiểu Bạch ở nơi nào. Cái kia, cái kia. Thủ hạ người nhìn xem Thần Hạ Thiên Minh, nói hồi lâu chính là không có nói ra đáp án tới. Kia cái gì a, nói nhanh một chút, không cần ấp a ấp úng. Thần Hạ Thiên Minh cau mày nói, hắn tại hoàng cung hạ người ngượng ngùng trả lời hoàng cung ngươi nói chính là cái kia hoàng cung thần hạ thiên minh nhìn về phía hoàng cung phương hướng cái kia hùng ví mà khí phái dãy cung điện thật giống như phủ phục ở phía xa cử thú tàn mát ra để cho người ta khiếp người khí thế đúng vậy a chính là cái kia hoàng cung tối hôm qua thật sự là hắn là tham gia yến hội mà yến hội này chính là hoàng cung trận kia yến hội Thủ hạ người trả lời Vậy mà lại là trận kia yến hội Thật là khiến người ta không tưởng được Nhìn thân phận của hắn cũng không đơn giản Cái này phiền toái Vậy hắn bây giờ ở nơi nào thần hạc thiên minh hỏi Hắn còn lấy sau thủ hạ người nói Khương Tiểu Bạch tại Hoàng Cung Là bởi vì phát hiện hắn tại Hoàng Cung xuất hiện qua sự tình Cũng không phải là nói hiện tại Khương Tiểu Bạch tại Hoàng Cung Hắn tại Hoàng Cung A vừa mới không phải đã nói rồi. Thủ hạ người trả lời. Ta hỏi là hiện tại. Cũng không phải là đêm qua thời điểm. Ngươi đừng nói cho ta. Hắn hiện tại cũng tại Hoàng Cung. Đó là không có khả năng. Hoàng Cung cấm địa làm sao lại cho phép ngoại nhân ở nơi đó. Nhà chúc ta vị thiên tài kia không phải cũng quay về rồi. Thần hạc thiên minh nhàn nhạt nói ra. Nói lên gia tộc mình thiên tài. hắn tựa hồ cũng không có vui vẻ bộ dáng, ngược lại có một loại mặt trái cảm xúc ở trong đó. cái này đại nhân thật sự là anh minh thần võ, cái này cũng có thể đoán được. thủ hạ người là thuận tay một cách mông ngựa tới. ngươi đây là ý gì thật chẳng lẽ chính là như vậy phải không thần hạ thiên minh ngẩn ngơ hỏi thăm thủ hạ người nói. đúng vậy đại nhân. thật sự là hắn là trong hoàng cung, là bị hoàng hậu lôi đi. đồng thời Mời hắn đi chính là hoàng hậu bản nhân. Căn cứ tham gia yến hội người thuyết pháp. Hắn hẳn là hoàng hậu người. Thủ hạ người nói ra. Hoàng hậu. Thần hạc thiên minh có chút ngoài ý muốn. Làm sao lại liên lụy đến nàng. Nếu như là nàng. Vậy cách này sự tình ta liền không có biện pháp xử lý. Để gia chủ đến quyết định. Đoán chừng cách này thăng long lệnh tất cả mọi người đừng nghĩ. Thần hạc thiên minh tiếp tục hỏi một chút chi tiết. Sau đó liền đi tìm gia chủ. Giống như hắn nói tới. Chuyện này muốn gia tộc đến đỉnh đoạt. Cùng nơi này không sai biệt lắm sự tình cũng tại từng cách trong gia tộc phát sinh. Nhỏ một chút gia tộc là trực tiếp từ bỏ ý nghĩ. Liền xem như đại gia tộc đang suy nghĩ một lúc sau. Cũng theo đó từ bỏ. Còn lại cũng chính là sáu đại gia tộc. Mà sáu đại gia tộc bên trong. Có ba nhà không quá nguyện ý cùng hoàng hậu trở mặt. Cũng liền từ bỏ đối với thăng long lệnh ý nghĩ. Mà đổi thành bên ngoài ba nhà. Bọn hắn mặc dù còn có ý nghĩ. Nhưng cũng không dám trực tiếp đồng thủ. Lúc này. Bọn hắn liền muốn sử suất toàn thân thủ đoạn. Một cái hoàng hậu còn ngăn không được tất cả mọi người. Liền xem như viêm long đế quốc toàn bộ đế quốc. Cũng giống vậy ngăn không được một số người ý nghĩ. Lúc này Khương Tiểu Bạch, yêu nguyên vẫn là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chỉ cần hắn rời đi Hoàng Cung, nhất định sẽ có phiền phức tới cửa đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 368 cũng không tới nữa 10 ngày sau Hoàng hậu cung điện Sư thúc cùng Khương Tiểu Bạch hai người chính nhìn xem trước mặt từng kiện cơ quan khí Có vũ khí Có đồ phòng ngự Đây đều là Khương Tiểu Bạch cùng sư thúc 10 ngày này thành quả Những cơ quan khí này đại bộ phận đều là sư thúc trong khoảng thời gian này nghiên cứu Chẳng qua là tại trong 10 ngày này, Khương Tiểu Bạch giúp nàng hoàn thành cuối cùng giai đoạn. Còn có một phần nhỏ là Khương Tiểu Bạch thuận tiện làm, làm viêm long đế quốc hoàng hậu nương nương. Tài nguyên quả nhiên là cường đại, nhất là cơ quan thiết bị liệu. So với những tông môn kia mạnh hơn nhiều lắm, tông môn đối với những này cơ quan thuật hứng thú đều không phải là rất lớn. Những cơ quan khí này uy lực muốn so trước kia Khương Tiểu Bạch cơ quan khí phải cường đại gấp mấy trăm lần còn chưa hết. Hắn còn thuận tiện thăng cấp A Sửu. Kỳ thật trong vòng 10 ngày. Hắn phần lớn thời gian đều tốn ở trên A Sửu. Nhưng cho dù là dạng này. Phương diện khác thành tựu cũng là để cho người ta khiếp sợ. Tỷ như nói bọn hắn hiện tại thí nghiệm một tòa mô hình nhỏ cơ quan khí. cái kia tựa như là một cách mini chiến xa. Chính là di động không phải bánh xe hoặc là bánh xích. Trực tiếp sử dụng lơ lượng khí. Chiến xa phía trước có có một cái ổn pháo. Hiện tại ổn pháo phía trước giống như đang phát sáng. Phía trên tinh trần ngay tại khởi động. Phát xạ khương tiểu bạch đem cái này mini ổn pháo nhắm ngay trong cung điện một chỗ. Đương nhiên là trong tiểu hoa viên đất trống. Bất quá là trong đó trưng bày một cái kiên cố phòng ngự cơ quan khí. hiện tại cơ quan khí đã khởi động phòng ngự oanh mini chiến xa bắn ra một cái hỏa lưu tinh liền tốt giống như phi hỏa lưu tinh nhưng cái này muốn mini rất nhiều đồng thời cái này mặc dù mini uy lực lại muốn xa xa lớn hơn phi hỏa lưu tinh hỏa lưu tinh đương nhiên nói là cùng lớn nhỏ bất quá hình thái nhỏ uy lực lớn mà nói Hiệu quả kia có đôi khi sẽ càng hữu dụng tại tiểu hỏa lưu tinh công kích phía dưới. Cái kia phòng ngự cơ quan khí bị công phá. Cuối cùng còn bị nện hủy. Trong lúc nhất thời mảnh vỡ bốn chỗ bay ra. May mắn. thương tiểu bạch bọn hắn đã làm tốt biện pháp. Những mảnh vỡ này đều bị ngăn tại một đảo vô hình tường bên trong. Tốt. Rất tốt. Không nghĩ tới thứ này uy lực vậy mà có thể phá hủy cách này thiết bảo lũy. Cái này thiết bảo lũy thế nhưng là có thể ngăn cản cấp một tinh vương một lần công kích Thứ này vậy mà có thể hủy đi. Đồng thời đây là mini mô hình. Nếu là thành phẩm mà nói. Đây không phải là ngay cả tinh đế cũng đỡ không nổi sư thúc ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt. Tình huống này có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng thế nhưng là biết. Trước mắt đồ vật chính là một cái mô hình. Là phiên bản thu nhỏ. Dựa theo nguyên bản là muốn phóng đại gấp trăm lần. Đây là một tòa pháo đài di động, có thể mang theo mặt khác cơ quan khí cùng chiến sĩ. Cái này nếu là sản xuất ra vài máy, không, liền xem như một máy, đều có thể để Viêm Long Đế quốc đánh đâu thắng đó. Mà Tử Uy lực tính toán phương diện tới nói, nàng cảm thấy, cho dù là chính mình, cũng tựa hồ đỡ không nổi phóng đại gấp trăm lần công kích. Tinh đế đứng ở nơi đó để cho ngươi đánh Hoàn toàn chính xác ngăn không được Nhưng có ngốc như vậy tinh đế sao Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Thiên hạ này Có không ít đồ vật có thể giết chết tinh đế Nhưng vấn đề loại kia đều là trên lý luận có thể được Là cần để cho tinh đế trí thông minh biến thành số không mới có thể làm đến Liền xem như ngươi lại nhiều tính toán Ít của ngươi lại cao hơn cũng tốt Chỉ cần tinh đế trí thông minh không phải vì số không. Cũng giống như vậy sẽ không lên cái này khi. Như vậy cũng tốt so ngươi cầm một cây đao. Để một cái võ lâm cao thủ đứng đấy để cho ngươi đâm một dạng. Ngươi cây đao này là có thể đâm chết võ lâm cao thủ. Vấn đề là hắn sẽ đứng đấy để cho ngươi đâm sao cũng thế. Tốt. Những vật này đều giao cho ta. Ngươi bây giờ có thể đi. Sư Thúc Khẽ cười nói. Nàng hiện tại đối với những cơ quan khí này Vẫn là cứ như vậy mi Nàng không muốn rời đi nơi này Nguyên nhân cũng là bởi vì cách này Mà đối với viêm long đế quốc tới nói Sư thúc cơ quan thuật Có thể thay đổi viêm long đế quốc Tự nhiên sẽ để nàng tiếp tục Làm vị hoàng hậu này Thậm chí còn là cầu còn không được Cảm tạ lão thiên Rốt cuộc có thể đi Tạm biệt sư thúc đại nhân Không Về sau nói không chừng không có gặp Ngấm lại liền vui vẻ á Khương Tiểu Bạch nói xong câu đó thời điểm Người cũng sớm đã ở bên ngoài Bằng không Hắn cũng không dám nói như vậy À khả năng này sẽ bị sư thúc một trường vỗ bay Lan sư thúc nổi giận gầm lên một tiếng Nhìn xem Khương Tiểu Bạch rời đi phương hướng Trong lòng tựa hồ có chút cảm xúc Khả năng thật sẽ không lại gặp Bởi vì cái kia thăng long lệnh cuối cùng vẫn tại Khương Tiểu Bạch trong tay. Mà đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Mặc dù cảm thấy cái này có khả năng có vấn đề. Nhưng nếu trong tay mà nói. Hắn cũng là sẽ đi xem một chút. Đương nhiên. Lúc này nếu có người muốn. Hắn hay là sẽ đem cái này thăng long lệnh cho người ta. Bất quá điều kiện tiên quyết là. Người này nếu là người hắn đáng giá cho cái cơ duyên này. Người như vậy có sao vẫn phải có Án Đà Việt Sơ Tình Khương Phục Việt Kiều Vân Trong bọn họ một cái Hắn đều có thể xét cho Đương nhiên Lúc này hắn không có nghĩ qua một người Nếu như người kia muốn Hắn cũng là sẽ cho Bởi vì hắn thiếu nàng Đây chính là tự do không khí Ra cái này hoàng cung cả người tâm tình đều tốt Khương Tiểu Bạch tại ra hoàng cung đằng sau. Liền hai tay mở ra. Thư giãn lấy thân thể của mình. phảng phất giống như bị vây ở một nơi nào đó thật lâu dáng vẻ. Cái bộ dáng này nhìn xem rất cần ăn đòn. Mà thật không may. Vừa lúc bị lúc này hồi cung thất công chúa cho thấy được. Đồng thời nghe được câu nói kia. Khương Tiểu Bạch. Ngươi có ý tứ gì thất công chúa nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch. Nàng từ ngày đó bắt đầu liền rất không thích Khương Tiểu Bạch Nhất là mười ngày này Khương Tiểu Bạch độc chiếm lấy sư thúc Cái này khiến nàng càng khó chịu mười ngày này nàng cũng thường xuyên sẽ xuất hiện Nhưng đều sẽ rất nhanh bị đuổi đi Nàng cùng Khương Tiểu Bạch cũng đấu thắng mấy lần khí Hai người xem như một đôi oan gia Người nghe không hiểu a, ta nói ra hoàng cung liền tự do tâm tình tốt chứ sao Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời. Còn cố ý đem tự do cùng ra hoàng cung vẽ lên ngang bằng. Ý tứ này nói đúng là trong hoàng cung liền đã mất đi tự do. Ngươi, chờ chút. Ngươi sao lại ra làm gì thất công chúa chính là muốn bộc phát thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là Khương Tiểu Bạch hiện tại đi ra. Vậy không phải nói. Hắn sẽ không ở sư thúc trong cung điện. Chính là A. Ta chính là đi ra Tự do Sư thúc lão nhân ra nàng sự tình ta đã hoàn thành Về sau cái chỗ chết tiệt này ta cũng không tới nữa Khương tiểu bạch vừa cười vừa nói Tiểu tử Ngươi cũng dám nói nơi này là địa phương rách nát Có biết hay không ngươi đây là đang muốn chết Nếu không phải xem ở thân phận của ngươi không đơn giản phân thượng Lão tử đã tiến lên giết chết ngươi Bên cạnh một chút hoàng cung thủ vệ cùng thất công chúa hai cái thiếp thân nữ tướng căm tức nhìn Khương Tiểu Bạch. Ngươi cũng không tới nữa à. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Không tiến thất công chúa khẽ cười nói. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bên cạnh thủ vệ có chút sườn sốt. Bọn hắn đều không hiểu rõ. Đây là có chuyện gì à. Làm sao thất công chúa điện hạ đã vậy còn quá cao hứng. Ta cũng không có để cho ngươi đưa. Đi khương tiểu bạch phất phất tay, dấm lên thần hành khí hình thái A Sửu bay mất, lưu lại một bầy mắt trợn tròn người. Vì cái gì mắt trợn tròn cách này thần hành khí tốc độ cũng quá nhanh đi. Thật giống như một đạo lưu tinh một dạng, vèo một tiếng đã không thấy tăm hơi. Đồng thời, hắn tại thời điểm cất cánh, rõ ràng cảm giác được một tổ cường đại khí lưu đem bọn hắn đẩy ra.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 bố phường tại trong đế đô không tính lớn nhất cũng không phải nổi danh nhất nhưng nơi này chế tác vải lại là đông đảo tiểu thư khoe các truy phủng rất nhiều đều là độc nhất vô nhị không xuất bản nữa thường xuyên sẽ khiến tranh đoạt mà đỗ nguyên bố phường sẽ còn cung cấp may vá nghiệp vụ chỉ cần có bản mẫu cùng bản thiết kế các nàng liền sẽ làm được làm công mười phần tinh xảo Không thể so với bất kỳ địa phương nào kém Nếu như không có bản thiết kế cùng bản mẫu Các nàng cũng có thể căn cứ khách hàng điều kiện cùng yêu thích đến thiết kế Nhưng đây là muốn mặt khác thu lấy phí tổn Mà cái này phí tổn còn 10 phần cao Không thể so với may vá thủ công phí thấp bao nhiêu Rất rõ ràng đây đều là cao cấp nghiệp vụ Dù sao những đại gia tiểu thư kia đều là giao nổi số tiền này Người bình thường sinh ý không làm đó là đương nhiên không phải. Người bình thường có thể mua một chút phủ thông bố. Sau đó để may vá hoặc đồ chế tác một chút phổ thông kiểu dáng. Giá cả cũng không cao lắm. Tại hợp lý phạm vi bên trong. Đồng thời chất lượng có bảo hộ. Lúc này. Tại lầu một khu bình thường. Một nữ hải đang bị người quấy rối Mà lúc này đây. Bố phường người vẫn không có đồng thủ. Đừng hiểu lầm Không phải bố phường sợ đắc tội người nào Chỉ là lúc này bố phường còn chưa kịp lên tiếng Buông ra nữ hải kia Có chuyện gì hướng về phía ta đến Khương Tiểu Bạc Chính Nghĩa ra sân Cơ hội tốt như vậy Sao có thể buông tha Coi như nữ hải này rất phổ thông cũng muốn ra cái này đầu ngọn gió huống chi Nữ hải này còn rất mỹ lệ động lòng người Tiểu tử, ngươi muốn quản chuyện này quấy dối nam nhìn một chút Khương Tiểu Bạch rất là khinh thường nói. Đúng vậy a, cái này, ta quản. Khương Tiểu Bạch chính nghĩa ngăn ở cô nương kia phía trước. Cũng đối với cô nương kia cười cười. Cô nương kia có chút sợ nắm lấy Khương Tiểu Bạch quần áo. Sợ sợ động lòng người dáng vẻ. Ngươi có biết hay không lão tử là ai quấy dối nam nổi giận có người vậy mà phá hư lão tử chuyện tốt. Ai vậy Khương Tiểu Bạch vô tình hỏi Lão tử là Khương Tiểu Bạch lúc đầu tính toán đợi đối phương nói xong thời điểm Làm cho đối phương báo ra cửa chính Làm cho đối phương cảm thấy chính hắn có bao nhiêu ngưu bức Sau đó một bàn tay vung đi qua Đem hắn đánh bay Sau đó nhìn xuống rơi trên mặt đất đối phương Tình huống kia cỡ nào trang bức A Tin tưởng dạng này đằng sau Phía sau cô bé kia nhất định sẽ điên cuồng yêu chính mình Không, là ngưỡng mộ chính mình Ở thời điểm này Khương Tiểu Bạch căn bản cũng không có chú ý đối phương đang nói cái gì Dù sao nội dung không trọng yếu Hắn một bàn tay liền muốn đánh đi qua Đáng tiếc là Hắn cuối cùng không có đánh thành công Cũng không phải là hắn thất thủ Chỉ là bởi vì đã có người vượt lên trước một bước Đem cái kia quấy dối nam đá bay. Mà lại lực đạo nhanh hung áp chuẩn. Cái kia quấy rối nam giống như đạn pháo một dạng bắn ra đi. Xuyên qua đại môn. Rơi vào ngoài cửa. Loại người này. Trực tiếp liền đá bay tốt. ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì. Là muốn tại cô nương xinh đẹp trước mặt trang khúc sao người đem quấy rối nam đá bay ngang khương tiểu bạch một chút. Nhàn nhạt nói ra. Cái nhìn này hoành. Có một loại tiểu kiều mị cảm giác. Không sai. Nàng là một nữ nhân. Hơn nữa là một một nữ nhân rất đẹp. Cũng là một cách ra thích xen vào việc của người khác nữ nhân. Càng là ra thích đem người trực tiếp đá bay nữ nhân. Người này chính là Phương Tinh Tinh. Vừa mới Khương Tiểu Bạch lúc tiến vào. Liền đã thấy nàng. Lúc đầu muốn cùng nàng chào hỏi. Không nghĩ tới gặp một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Cơ hội như vậy thế nhưng là rất khó được. Đương nhiên không thể bỏ qua. Ta là loại kia cần trang khúc người sao ta bản thân liền là có được hay không. Khương Tiểu Bạch khoát tay một cách nói. lăn mới là lạ đi thôi, chúng ta lên đi nói chuyện. Phương Tinh Tinh lại là ngang Khương Tiểu Bạch một chút, sau đó quay người lên lầu. ngươi dạng này là có ý gì? chẳng lẽ ca liền muốn đi theo ngươi sao tốt à ta đích xác muốn lên đi nhưng đây không phải ta muốn theo sau thế là khương tiểu bạch cùng phương tinh tinh lên lầu lưu lại một bầy còn không biết chân tướng quần chúng bọn hắn đều còn tại nghĩ các ngươi cứ như vậy đem người kia đá ra ngoài liền không sợ trả thù sao đương nhiên không sợ lầu một những khách nhân này đại bộ phận đều là người bình thường Bọn hắn như thế nào lại biết. Cái này đỗ Nguyên bố phường cũng không phải phổ thông bố phường. Tại bọn hắn nơi này người gây chuyện đều muốn ước lượng một chút phân lượng của mình. Hai người trực tiếp vượt qua lầu 2 lầu 3. Đi vào lầu 4. Đây chỉ có nội bộ nhân viên mới có thể tiến nhập địa phương. Mà tại lầu 4 đằng sau. Hai người sau khi tiến vào mặt. Từ phía sau có thể xuống đến lầu 3. đó là chỉ có bách hoa sơn nội bộ người mới có thể ra vào tiểu bạc khương tiểu bạc khi tiến vào trong đó đằng sau liền nghe đến một cách thanh âm quen thuộc mà thanh âm này chủ nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì phương tinh tinh đều ở đây vậy nàng liền rất có thể cũng tại nàng là ai dĩ nhiên chính là diệp thiên thiên thiên thiên ngươi cũng tại a Các ngươi tại sao lại ở chỗ này Khương Tiểu Bạch nhìn xem Diệp Thiên Thiên cười hỏi. Chúng ta chính là đi ra chơi đùa. Cũng không phải vì ngươi tới. Càng không phải là nghe được ngươi muốn tới nơi này. Liền vội vội vàng vàng chạy tới. Càng không khả năng là nghe được ngươi tại Hoàng Cung cùng Hoàng Hậu cùng một chỗ làm loạn. Chúng ta còn một mực chờ lấy ngươi đi ra. Phương Tinh Tinh khẽ cười nói. Mà cái này mỉm cười trong tươi cười, có ẩm tàng không được sát khí. Làm loạn cái gì? Chúng ta chính là đang làm cơ quan khí A. Thế nào Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời? Cũng không có đem phương tinh tinh sát khí để ở trong lòng. Cái này rất bình thường A. Nàng không có sát khí mới không tầm thường. Thế nào chính ngươi trong lòng minh bạch? Hiện tại toàn bộ hoàng thành đều đang đồn nói các ngươi sự tỉnh. Nói ngươi cùng Hoàng hậu quan hệ không đơn giản Phương Tinh Tinh nhìn chầm chằm Khương Tiểu Bạch nói ra Biết Khương Tiểu Bạch gọi Hoàng hậu Sư Thúc cũng chỉ có thất công chúa Mà thất công chúa cũng sẽ không đem chuyện này truyền đi Nàng không muốn để cho người biết Sư Thúc là Bách Hoa Sơn người Nguyên nhân có chút phức tạp Đã có không muốn để cho Bách Hoa Sơn người tìm đến Đồng thời cũng là không muốn người biết Hoàng hậu là người trong tông môn Gây nên một chút tông môn cùng đế quốc an oán Quan hệ rất đơn giản à. Nào có cái gì không đơn giản, nàng. À, ta đã biết. Ngươi là ý tứ này à. Ha ha. Ngươi cẩn thận một chút đừng nói lung tung. Đến lúc đó ngươi muốn bị trục xuất bách hoa sơn. Cũng chớ có trách ta à. thương Tiểu Bạc ngay từ đầu không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng chỉ cần hơi tưởng tượng mà nói. hắn liền hiểu, nguyên lai like vị này phương tinh tinh đang gen a, ăn, vì chính mình nam nhân ưu tố như vậy ăn giấm, đó là rất bình thường. hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai a, ta nói ngươi thì thế nào, ta thế nhưng là sư tôn đệ tử, nàng sẽ vì ngươi đem ta trục xuất sư môn sao ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. phương tinh tinh nói thẳng, Đúng vậy a nói đúng là à, ngươi suy nghĩ nhiều Ở thời điểm này Bên cạnh Diệp Thiên Thiên cũng là dùng ánh mắt nói cho Khương Tiểu bạc chuyện này Cùng lúc đó Mặt khác Bách Hoa Sơn các sư tỷ cũng đang bày tỏ đồng ý điểm này Ai nói vì ta à Ta rất có tự biết rõ a Ta chính là một tên tạp dịch đệ tử Mặc dù là anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thủ Lâm Phong Nhưng vẫn là không thể ảnh hưởng đến Bách Hoa Sơn quyết định. Số Mỹ Phương Tinh Tinh nói thẳng. Tiểu Bạch ngươi tốt. Số Mỹ Diệp Thiên Thiên cũng nói bổ sung. Các ngươi được rồi. Ta nói cho các ngươi biết đi. Hoàng hậu chính là các ngươi sư thúc. Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. a hắn đang nói cái gì Bách Hoa Sơn các vị các sư tỷ đều ngốc trệ. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Thật lâu chưa kịp phản ứng.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 Ngươi vừa mới vậy mà bố trí sư thúc, có biết hay không hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào a?" Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói, "Ngươi nhất định đang hồ dọa ta. Sư thúc dạng như vậy, làm sao lại bị một nước tôn sư coi trọng?" Hắn liền không sợ sao phương tinh tinh lắc đầu, cảm thấy Khương Tiểu Bạch đang gạt chính mình, cho nên nói, hắn bị hồ chết a." Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói, Không phải đâu Diệp Thiên Thiên hai người ngẩn ngơ Các nàng đang hỏi thăm hoàng hậu thời điểm Tự nhiên cũng đã được nghe nói viêm long đế quốc hoàng đế sớm một năm treo Hiện tại các nàng nghe Khương Tiểu Bạch vừa nói như vậy Thật đúng là đi tưởng tượng một chút hoàng đế bị sư thúc hô chết hình ảnh Cái kia thực sự thật là đáng sợ Đùa thôi Khương Tiểu Bạch nói ra lăn hai người lập tức gầm nhẹ Mà lúc này đây, các nàng tựa hồ nghĩ tới, nghe nói vì hoàng hậu này là nghiêng nước nghiêng thành. Đều nói hoàng đế là bởi vì điểm này mới coi trọng hoàng hậu. Vậy làm sao có thể sẽ bị hoàng hậu hưu chết? Chờ chút, cái kia nếu là lời như vậy, cái kia hoàng hậu làm sao có thể là sư thúc, ngươi lại đang gạt người. Khương sư đệ, ngươi nói thế nhưng là thật bên cạnh một vị sư tỷ hỏi. Nàng là cái này bố phường phường chủ. Nàng tại bách hoa sơn địa vị cũng cao hơn phương tinh tinh ra rất nhiều. Thực lực càng không cần phải nói. Khương tiểu bạch lần này đến cũng là vì tìm nàng, nàng cũng họ hoa. Hoa sư tỷ Các ngươi cũng còn không biết đi. Sư thúc cũng thật là. Trong này đều hơn hai năm. Cũng không lộ ra một chút tin tức cho các ngươi. Khương tiểu bạch thở dài, đây là đang châm ngòi, rất rõ ràng, hắn là muốn để bọn này sư tỷ khó chịu sư thúc. Hắc hắc, ai bảo ngươi nhất định phải lưu ta 10 ngày, hiện tại đừng trách ta. Không có khả năng, sư thúc dáng vẻ. Ta cũng xa xa gặp qua hoàng hậu, không có khả năng a? Hoa sư tỷ lắc đầu nói ra. Có tin hay không là tuổi ngươi? Các ngươi hiện tại đi cầu kiến. Nàng khẳng định sẽ thấy các ngươi. Đến lúc đó các ngươi liền biết thật hay giả. Ta cũng không cùng các ngươi tranh luận cái gì. Không có ý nghĩa hay là nói một chút chuyện đứng đắn. Các ngươi hẳn phải biết trong tay của ta có cái thăng long lệnh. Cho nên, Ngươi nói cho một chút trưởng môn đại nhân. Ta liền không trở về Bách Hoa Sơn. Khương Tiểu Bạch cũng không muốn tại trên đề tài này tiếp tục, Nói ra hắn mục đích tới nơi này. Hắn tới đây chính là vì thông chi Bách Hoa Sơn. Hắn không trở về. Trước đó Bách Hoa Sơn người không phải để hắn qua mấy tháng trở về. Mà hắn hiện tại muốn đi Thăng Long Điện. Tự nhiên là không thể trở về Bách Hoa Sơn. Cho dù có sự tình gì cũng tốt. Hắn cũng không có biện pháp. Chuyện này ta biết. Ngươi không cần trở về. Lúc đầu sư tôn đến ngươi đến. Cũng chính là vì Thăng Long lệnh cơ duyên. Không nghĩ tới chính ngươi liền được một viên. Hoa sư tỉ khẽ cười nói Thăng long lệnh cơ duyên Khương Tiểu Bạch có chút không hiểu Đúng vậy a, Chúng ta có mấy cái thế lực phát hiện một viên thăng long lệnh Nhưng viên này thăng long lệnh lại tại một cái cần khiêu chiến địa phương Thăng long lệnh tạo ra có đôi khi sẽ nương theo lấy một chút khảo nghiệm Hoa sư tỉ nhàn nhạt nói ra Cái này thăng long lệnh thật kỳ diệu như vậy Khương Tiểu Bạch hỏi cái này thăng long lệnh nếu quả như thật là như thế này hình thành cái kia thăng long địa vẫn là có thể đi một chút liền xem như âm mưu cũng tốt Đó cũng là phiến thiên địa này đang gạt Mà tại thiên địa này bên trong Nếu như thiên địa muốn lửa ngươi Ngươi nên thuận theo đi bị lửa Nhịt thiên mà đi cách gọi là nhịt thiên Cũng bất quá là thuận theo thiên đạo một ít quy tắc Cũng không phải thật sự là trái với thiên đạo Đây là Khương Tiểu Bạch đối với thiên đạo cảm ngộ Mà hắn cảm thấy Thiên đạo bất quá là thiên địa quy tắc Mà cái này quy tắc cũng không phải là chỉ có một đầu ngươi chỉ cần bắt được trong đó một đầu quy tắc Liền có thể không để ý tới mặt khác quy tắc Đây là cho phép Đồng thời quy tắc cũng không phải là lực lượng Càng không phải là khống chế quy tắc người Vì vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói Đều là giống nhau đối đãi, Mặc kệ điều kiện của ngươi như thế nào Quy tắc của nó đều là giống nhau Có lẽ Cái này thăng long lệnh quy tắc chính là muốn để một chút người có tiền đồ có khí vận rời đi thiên địa này Ăn Hẳn là như vậy Ta không phải liền là loại kia lại có tiền đồ Lại người có đại khí vận Trong mấy ngày này Khương Tiểu Bạc nhìn thăng long lệnh cảm giác cũng dễ chịu rất nhiều phảng phất có thể từ thăng long lệnh bên trong cảm giác được một chút thiên đạo quy tắc liền cùng lính ngộ đạo cảm giác là giống nhau quyển đạo thư kia hắn hay là sẽ mở ra nhìn xem lính ngộ được đồ vật yêu nguyên không ít khương tiểu bạch cùng các sư tỷ lại nói một ít lời đằng sau liền đơn độc kêu diệp thiên thiên rời đi phương tinh tinh ngược lại là muốn theo tới nhưng lại bị khương tiểu bạch cho bỏ rơi a sở tốc độ liền xem như cấp 9 tinh vương cũng khó khăn đuổi kịp, mà rất rõ ràng, phương tinh tinh cũng không phải là cấp 9 tinh vương, thậm chí ngay cả tinh vương cũng không tính là là, chỉ là, khương tiểu bạch tại vứt bỏ phương tinh tinh đằng sau, lại có chút không biết nên đi chỗ nào, liền rơi vào phủ cận đường sông phía trên, cùng mặt sông chỉ có hơn hai thước khoảng cách, liền như thế lơ lửng, Ngươi có phải hay không có lời muốn nói với ta diệp thiên thiên phá vỡ trầm mặc U Vinh Quy Quy Mơ Ta trước đó không phải nói đối với ngươi phụ trách Đối với chuyện này Ngươi thấy thế nào Khương Tiểu Bạch hỏi Thăng long lệnh là cái gì diệp thiên thiên cũng không trả lời Khương Tiểu Bạch vấn đề Mà là trực tiếp hỏi thăng long lệnh sự tình Đối với thăng long lệnh Ngươi biết cũng không nhiều Cuốn chi nàng cũng là mới vừa tiến vào bách hoa sơn không lâu. Trên thực tế. Đỗ nguyên bố phường những sư tỷ kia sẽ biết. Cũng là bởi vì tiếp xúc đến thăng long lệnh tin tức. Sau đó mới được cho biết thăng long lệnh là cái gì. Trước đó mà nói. Các nàng cũng không phải hiểu rất rõ. Thăng long lệnh chính là. Khương Tiểu Bạc đem những gì mình biết đều nói cho Diệp Thiên Thiên. Thì ra là như vậy. Lời như vậy. Ngươi liền có thể cũng sẽ không trở lại Tự nhiên cũng vô pháp thực hiện trước ngươi hứa hẹn Diệp thiên thiên minh bạch Khương tiểu bạc kéo chính mình một người đi ra Cũng không phải vì cùng mình đơn độc hẹn hò, Chỉ là muốn đàm luận chuyện này mà thôi Đúng vậy Bất quá ta nếu như không trở về nữa Cái kia chuyện lúc trước ngươi cũng liền không cần lại có tâm lý gánh chịu Ngươi coi như ta chết đi Không ảnh hưởng được hạnh phúc của ngươi Đồng thời Ta sẽ lưu lại đồ vật cho ngươi bồi thường Khương Tiểu Bạch nói ra Không cần Diệp Thiên Thiên lắc đầu Nhìn xem Khương Tiểu Bạch Mỉm cười Ngươi cũng đừng tự mình đa tình Ta cũng không có nói để cho ngươi phụ trách Ta có thể chính mình chiếu cố chính mình Ta là bách hoa sơn đệ tử Có nhiều như vậy chiếu cố sư tỷ của ta Diệp Thiên Thiên giờ phút này cũng không phải là thật như mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng nàng hay là có gợn sóng. Nhưng cái này gợn sóng nói thật cũng không phải là rất lớn. Nàng đối với Khương Tiểu Bạch là có chút tình cảm. Nhưng cái này tình cảm còn chưa tới loại kia sinh tử không rời tình trạng. Thậm chí ngay cả tách ra cũng sẽ không có quá nhiều thương cảm. Mà nàng cũng không muốn để Khương Tiểu Bạch vì chính mình lo lắng. Nàng biết thăng long lệnh là bao nhiêu người tha thiết ước mơ Đó là một cái cơ duyên to lớn Không thể để cho hắn vì mình mà mất đi cái cơ duyên này Chỉ là Vì cái gì tâm ta có chút đau nhức Làm như vậy thật đúng không đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Converter Một siêu phẩm cô nan của lão bi Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 371 vây quanh làm sao vậy. Có phải hay không có chút không nỡ ta Khương Tiểu Bạch mỉm cười nói. Không phải. Diệp Thiên Thiên lắc đầu cái kia một chút cảm giác biến mất. Ngươi không cần không có ý tứ, ta minh bạch các ngươi nữ hải tử ra mặt mỏng. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Diệp Thiên Thiên tức giận trợn nhìn Khương Tiểu Bạch một dạng. Nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều Ta đối với ngươi cũng không có cái gì ý đồ đặc biệt Coi như ngươi bây giờ chết ở trước mặt ta Ta cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt Dạng này a, Vậy cũng tốt Không phải vậy ngươi nếu là không nỡ ta Sẽ vì ta rơi lệ Dạng này ta liền có thể an tâm đi thăng long địa Đúng Cách này thăng long lệnh ngươi có muốn hay không Nếu như ngươi muốn Ta có thể cho ngươi. Khương Tiểu Bạc cười cười cuối cùng thuận tiện hỏi nói. Mặc dù hắn nhìn rất là thuận tiện cảm giác. Nhưng nếu như nói Diệp Thiên Thiên muốn cách này thăng long lệnh. Hắn nhất định sẽ cho. Nàng chính là người trước đó hắn cảm thấy thua thiệt. Không cần ta hiện tại còn làm không được cũng không có năng lực này. Diệp Thiên Thiên lắc đầu nói ra. Vậy liền không có biện pháp. Cũng chỉ có ta. Ngô Khương Tiểu Bạch ngay tại khoát tay thời điểm. Đột nhiên sắc mặt biến hóa. Sau đó chân A sở bộc phát đột tiến. Lập tức liền từ chỗ cú thuấn di đến mấy chục mét bên ngoài. Mà hắn nguyên lai vị trí. Lúc này có vô số quang mang xẹt qua. Đó là các loại thuộc tính tinh lực công kích, Đều đi ra đi đừng lén lén lút lút. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Lạnh nhạt thong dong tốt một bộ cao thủ bộ dáng. Lúc này, Diệp Thiên Thiên trong hai mắt Cũng không có xuất hiện Tiểu Tinh Tinh Ngược lại là một loại không lời bất đắc dĩ cảm giác Tiểu Bạch bọn hắn đều đã đi ra ngươi bây giờ nói có phải hay không là hơi trễ Diệp Thiên Thiên nhìn xem bốn phía đã toàn bộ là người tràng diện Cách này tại Khương Tiểu Bạch nói chuyện trước đó Cũng đã đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh Mà thực lực của những người này Kém nhất đều có tinh soái thực lực cấp bậc, mà mạnh nhất tự nhiên là tinh vương. Về phần tinh đế, vậy dĩ nhiên không có khả năng có. Bình thường lúc này, tinh đế lớn như vậy cổ tay là không vội mà xuất hiện. Tại loại này bị người vây quanh tình huống dưới. Đồng thời, đối thủ lại mạnh hơn chính mình rất nhiều thời điểm. Diệp thiên thiên nhưng không có lo lắng cái gì. Bởi vì có khương tiểu bạc tại. Nếu như là nàng một người, cũng không cần lo lắng, bởi vì căn bản chạy không được, không cần phải nói. Các ngươi là vì thăng long lệnh mà đến đúng không khương tiểu bạch không có tiếp diệt thiên thiên mà nói. Trực tiếp nhìn về phía nơi nào đó, người ở đó nhìn hẳn là đối phương người dẫn đầu. Đã ngươi minh bạch mà nói, vậy liền giao ra thăng long lệnh. đừng nghĩ dùng củ cải trắng gặp người có cái thanh âm uy nghiêm lạnh lùng nói tại câu nói này đằng sau không ít người giống như phát ra tiếng cười tràng diện trở nên có chút cổ quái À! các ngươi làm sao biết củ cải trắng sự tình chẳng lẽ các ngươi là thần hạ gia tộc người khương tiểu Bạch một bộ kinh ngạc bộ dáng ngươi đây liền sai biết củ cải trắng chuyện nhiều người đâu Ai cũng biết ngươi dùng củ cải trắng lừa dối thần hạt gia tộc người. Cách này đều đã thành toàn thành chây cười. Lúc này, một người khác mở miệng nói ra. Nụ cười kia hết sức rõ ràng. Đây là đang dễu cợt người khác sáng tươi cười. Đây là trang không ra được. Mà tại câu nói này đằng sau, yêu nguyên vẫn là không ít người phát ra tiếng cười. Nhưng lần này tiếng cười liền không có vừa mới như thế chịu đựng cảm giác. có chút làm càn đứng lên, nhưng cổ quái là ở thời điểm này có một bộ phận người nhưng không có đang cười mà là mặt đen lên nhìn xem khương tiểu bạch cái kia cắn răng nghiến lời bộ dáng hận không thể muốn đem khương tiểu bạch giết đi các ngươi đều là người nào thế nào thấy kỳ quái như thế giống như cũng không là cùng một bọn khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra chúng ta dĩ nhiên không phải cùng một bọn. Không đúng, chúng ta là cùng một bọn Chúng ta đều là tới tìm ngươi cầm thăng long lệnh Nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác không phải một cái thế lực Chúng ta là liên hợp thế lực Không liên hợp mà nói Sợ là đắc tội không nổi sau lưng ngươi vì hoàng hậu kia nương nương Ngươi không cần tìm hiểu cái gì Giao ra thăng long lệnh Ngươi liền có thể sống lấy rời đi Chúng ta cũng không muốn giết ngươi lại là một vị nhân vật lãnh tổ nói ra muốn thăng long lệnh a có thể cho ngươi đi khương tiểu bạc lấy ra thăng long lệnh sau đó ném tới không nên nghĩ phải cho ta cổ cải trắng a cái này giống như không phải cướp được thăng long lệnh lãnh tổ người nhìn một chút trong tay thăng long lệnh cái này như ngọc đồng dạng cảm nhận chất liệu còn có phía trên gì lạ phù văn trên cảm giác tựa như là thật Không phải cái gì giả sao không. Là thật. Đây là thật lúc này. Những người này đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại đơn giản như vậy. Bọn hắn đều chuẩn bị lớn như vậy một cách trận thí. Sau đó lấy được kết quả là dạng này. Cái này khiến bọn hắn sao có thể tiếp nhận a Coi như đây là một trận thắng lợi chiến đấu. Cũng giống như vậy để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cái này rất giống ngươi tốn không ít tinh lực đi chuẩn bị một trận chiến dịch Kết quả phần lớn không có đánh Liền bị ngươi đánh thắng Cái này ngược lại sẽ để cho ngươi tâm cảm thấy rất thất lạc Đồ vật các ngươi đã nắm bắt tới tay Vậy chúng ta liền đi trước Khương Tiểu Bạch lúc này nói ra Sau đó lại là phát động A Sở đột tiến công năng Nhưng ở hắn đột tiến thời điểm Lại bị mấy người cao thủ vây quanh đuổi theo Nói là vây quanh đuổi Là bởi vì bọn hắn là lấy Khương Tiểu Bạch làm trung tâm đang di động Khương Tiểu Bạch đột tiến đến đâu đến Bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào Khoảng cách tốc độ 10 phần đồng bộ Các ngươi là có ý gì Khương Tiểu Bạch cũng không có lại cử động đầu ở chỗ đó hỏi Cũng không có ý gì Chính là không thể để cho ngươi dạng này liền rời đi nơi này Cái kia cầm thăng long lệnh người lãnh tụ nhàn nhạt nói ra hắn đã là đứng tại người thắng vị trí phía trên. ngươi vừa mới không phải nói, chỉ cần ta giao ra thăng long lệnh, các ngươi liền thả ta đi sao? Thương tiểu bạch nhìn xem cái kia người lãnh tổ hỏi. đúng vậy a, ta vừa mới là nói qua, nhưng ta nói vô dụng a, bọn hắn cũng không phải là người của ta. người lãnh tổ kia cười, nói như vậy. ngươi là đang đùa ta rồi khương tiểu bạc nhìn xem người lãnh tù kia hỏi thần sắc rất là dáng vẻ phấn nộ ha ha không sai ta chính là đang đùa ngươi thế nào thiếu niên ngươi hay là quá non người lãnh tổ kia nói ra hắn câu nói này không phải khương tiểu bạc trước đó lời nói sao đây là cố ý sao ha ha phấn nộ đi ngươi có thể như thế nào đây khi nhìn đến khương tiểu bạc cái dạng này thời điểm Vây bắt hắn không ít người đều cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch phát ra khinh thường tiếng cười nhạo. Ha ha lúc này. Khương Tiểu Bạch đột nhiên cười. Làm cho cả chàng diện trở nên có điểm quái dị Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ nói. Hắn điên rồi sao kỳ thật. Ta cũng đang đùa ngươi. Ngươi thử một chút đưa vào kinh lực đến cái kia thăng long lệnh nhìn xem.